các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hôm lên trán cô vịnh hân trợn to mắt máu nóng xông lên não a vũ a vũ anh ấy anh ấy cẩn thận suy nghĩ một chút vịnh hân à anh buông cô ra nhìn trầm trầm vẻ mặt kinh ngạc của cô rồi xoay người đi xuống lầu vịnh hân nghe người một lúc lâu vịnh hân nghe người một lúc lâu vô thức vội vội trán a vũ a vũ hôm cô cô nuốt nước miếng mặt nóng lên hai vụ trước giờ chưa từng hôn cô. Con phải làm sao bây giờ? Ai nói cho cô biết với? Con lại đi đâu à? Dị Lâm ngồi trên sofa thấy Vịnh Hân đi xuống lâu. Quân Huệ chưa tìm được phòng trọ bà ở nên muốn đi xem mấy nhà nữa. Vịnh Hân mặc áo sơ mi hồng phấn, quần jean màu trắng, oải quẻ ngáp một cái. Sao vậy? Con ngủ không ngon à? Dị Lâm chỉnh lại kính lão. Dạ. Có dụi mắt đến ngồi cạnh Dị Lâm lại ngáp cái nữa. Có liên quan gì đến hàng vũ không? Dì Lâm xuyên qua kính lão nhìn cô bình Hân hoảng sợ, há hốc miệng Bà, sao bà lại biết Bà mỉm cười Tối qua cả hai đứa đều rất lạ Ai không nhận ra chứ, con không dám nhìn hàng vũ lần nào Hai con có chuyện gì vậy Không, không có Cô chụp dạ nói còn nói không có, chuyện to nhỏ trong nhà này Đều không qua mắt bà lão này được đâu Bà vô vỗ tay cô Rốt cuộc là có chuyện gì Vịnh Hân ngập ngừng một chút mới rầu rỉ nói Là A Vũ muốn con suy nghĩ về một chuyện Vốn dị hôm qua, cô đã muốn gọi điện hỏi ý kiến quân Huệ, nhưng A Vũ lại ngồi ở sofa nên cô không có cách nào nói chuyện này cho quân Huệ trước mặt anh. Ánh mắt lợi hại của chị Lâm nhận ra vẻ mặt ưu phiền của cô, trong lòng đã đoán ra ít nhiều. Tối qua, bà đã nhìn ra ít manh mối, bà thầm thở dài, chuyện phải đến đã đến. Những năm gần đây, bà biết tình cảm mà hàng Vũ dành cho Vịnh Hân không đơn giản, anh vẫn cưng chiều che chở cho cô như trước, nhưng trong mắt... Lại xen lẫn cả tình yêu nam nữ Bà cũng biết anh luôn phải kiềm chế tình cảm Bà đã nghĩ 2 năm đi nghĩa vụ Sẽ khiến cảm tình của anh với Vịnh Hân Sẽ phai nhạt đi Nhưng khi anh xuất ngồi trở về Trong khoảnh khắc Vịnh Hân la vào lòng anh Bà đã biết hết thảy không thể thay đổi được nữa Bà còn thấy được trong mắt anh Ré lên tia lửa Tính tình anh rất giống cha Bên ngoài lạnh nhạt Nhưng tình cảm thì sâu không giải được Nếu Vịnh Hân không ngờ ngạch với tình yêu như vậy Thì chắc cô đã sớm biết được tấm tình mà A Vũ dành cho cô rồi Bệnh hơn nhíu mày vẫn mờ mệt Tối qua cô nghe lời nằm trên giường suy nghĩ về những lời của A Vũ Nhưng vẫn không tìm ra đáp án Ngoài A Vũ ra cô cũng không thương thiết với người con trai nào khác Nên cô phải làm sao phân biệt được tình anh em và tình yêu nam nữ chứ Trước kia A Vũ âm cô, tim cô sẽ không loạn nhịp Nhưng tối qua lại đập rất nhanh, vậy nghĩa là sao? Có người nói tình yêu là khi cả hai người muốn ở cùng một chỗ với người mình yêu Là thế nhưng từ nhỏ cô đã thích ai cạnh A Vũ rồi Vì anh rất thương cô Cô còn nhớ rõ Có lần cô bị thủy đầu khóc lóc không ngừng Gãi vỡ vài cái mụn Anh đã xin nghỉ học để ở nhà với cô Cẩn thận bôi thuốc cho cô Khi ấy anh luôn ôm cô Con dạy cô đếm mụn nước trên người Cô nhớ đến lại mỉm cười A vũ luôn thực tế như vậy Vịnh Hân Tiếng gì lâm khiến cô quay lại hiện tại Sao ạ Cô nên suy nghĩ cho kỹ càng Bà vội vỗ lưng Vịnh Hân thoáng kinh ngạc Bà, bà biết con đang suy nghĩ gì sao Đương nhiên biết Bà cười nói, bà đã nói không chuyện gì qua mắt được bà lão này mà. Mặt Vịnh Hân hơi đỏ lên, nói vậy là dì Lâm biết A Vũ thích cô, nghĩ đến anh mặt cô lại càng đỏ hơn. Cô không biết vì sao A Vũ lại đột nhiên nói những lời này với cô, khiến tối qua cô chẳng dám nhìn anh. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt anh, tìm cô lại đập loạn lên. Vịnh Hân, cô đã lớn rồi nên độc lập một chút, đừng nên ý lại hết vào A Vũ. Nên gặp gỡ những người con trai khác nhiều một chút Như vậy cũng tốt mà Dì Lâm đề nghị Vì sao phải đi gặp gỡ những người con trai khác Cô cảm thấy khó hiểu Với lại cô cũng không có hứng thú Để làm bạn Thanh niên bây giờ không phải hay gặp gỡ các bạn các phái sao Dì Lâm nói Có mà, trong trường có rất nhiều nam sinh Lớp con cũng có nam sinh Bình Hân gợt đầu Con chỉ thích ở bên A Vũ thôi sao Dì Lâm hỏi Cô lại gợt đầu ở bên Á Vũ cô luôn vô lo vô nghĩ nhưng mà bây giờ cô thở dài cảm thấy hơi là lạ Dì Lâm thấy cô đầu rĩ và vỗ tay cô. Con có muốn ăn chút gì đó không? Tiền thẻ bà vắt nước cam cho con luôn. Bà tự sofa đứng dậy. Đột nhiên bà cảm thấy ngực đau đớn. Bà vô thức ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Ba, Vinh hơn bị dọa sợ. Bà bị sao vậy? Cô kích động nhảy dựng lên sofa. Dì Lâm đau đến nỗi thốt không nên lời, cả người đổ ập xuống sofa. Ba, Vịnh Hân luống cuốn nắm lấy vai bà. Mặt mày rối gắm trắng bật. Bà bị sao vậy? Con, con đi gọi điện, gọi điện thoại kêu xe. Vịnh Hân đã sợ đến mức nói năng lộm sộn. Cô kích động đi đến chỗ điện thoại.